Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhẫn tâm ra tay sát hại chị gái của anh Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng Đằng sau câu chuyện này Còn có một bí mật động trời khác Tại sao em lại hỏi vậy Anh nghi hoảng nhìn tôi Không biết là tôi đã nhìn thấy những gì trong giấc mơ Nhưng anh tin là nó liên quan Đến bí ẩn về ngôi nhà Cũng như người chị quá cố của mình Anh hãy trả lời em đi Bà ta đang bị như vậy, giết người thì phải đền mạng Đó chính là luật nhân quả tất yếu trong cuộc sống Anh vội vàng đứng dậy quay lưng lại phía tôi Để không cho tôi nhìn thấy bộ dạng quất hận của anh lúc này Có thể mọi chuyện không đơn giản như những gì mà mình đang nghĩ Rốt của gèm đà mơ thấy những gì hãy nói cho anh nghe đi Đừng làm cho anh lo lắng Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi ân cần hỏi tôi Anh biết khả năng liên kết âm dương của tôi đã quay trở lại và nó còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Sợ rằng chính bản thân tôi cũng sẽ phát điên bởi khả năng đặc biệt này. Liên kết âm dương là một khả năng rất đặc biệt. Trong 100 người thì chỉ duy nhất một người là có được bản lĩnh này. Nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để nhìn thấy, lắng nghe, nói chuyện hoặc thậm chí là biết được quá khứ của những oan linh và cả lý do tại sao họ lại phải chịu cái chết oan ức. Em cũng không rõ mọi thứ trong giấc mơ xảy ra rất nhanh và mơ hồ. Điều duy nhất mà em có thể nhớ được chính là em và anh đều phải chết. Giọng nói của tôi nhỏ dần, trong đầu luôn hiện lên một câu hỏi. Có phải là tôi sắp chết rồi không? Những gì thấy được trong giấc mơ chính là điềm báo tương lai của tôi hay sao? Anh nhìn thấy cơ thể đang run dày của tôi, biết rằng tôi đang rất sợ hãi nên đã nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh Tôi đã dần trở nên bình tâm hơn Mọi lo sợ trong tôi đều nhanh chóng tàn biến Được nét vào ngực anh Tôi cảm thấy thật an toàn Tưởng chừng như ngày mai Có là ngày tận thế Thì chắc chắn người con trai này Vẫn sẽ ở bên cạnh và cùng tôi chống được Em đừng sợ Dù cho có phải từ bỏ cả mạng sông này Anh vẫn sẽ bảo vệ em được an toàn Có được câu nói này của anh Đúng là không uổng công tôi đã đem lòng yêu anh suốt một khoảng thời gian dài Nhưng tôi cũng sẽ giống như anh Dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì Thì tôi cũng bảo vệ người con trai này đến cùng Quyết không thể để anh phải chịu bất kỳ sự tổn hại nào Anh có thể hứa với em một chuyện không? Là chuyện gì? Anh từ tử buông tôi ra Xong nhìn thẳng một đôi mắt tôi Như đang cố đọc suy nghĩ trong đầu tôi lúc này Chuyện đó sau khi giải quyết xong vụ huyết ngải em sẽ nói cho anh nghe. Chỉ cần anh hứa với em rằng dù cho đó có là bất cứ yêu cầu gì thì anh cũng sẽ thực hiện không được từ chối. Nghẻ có vẻ mờ ám. Anh không nhịn được đã buông lời chiêu chọc tôi. Mờ ám gì chứ? Nhìn em rất giống kẻ lời đảo lắm sao? Biết là anh đang chọc vẹo nên tôi cũng hùa theo. Mong sao? Một chút tiếng cười sẽ su tan đi bầu không khí ảm đạp bên trong căn nhà Anh chọc em chút thôi Anh biết dù cho em có đưa ra yêu cầu gì Thì chắc chắn điều đó cũng làm muốn tốt cho anh có phải không Anh ghé đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi Vào đúng khoảnh khắc này Tôi đã biết được tại sao bản thân Lại đem lòng yêu thầm anh lâu như vậy À đúng rồi cuốn sổ cuốn sổ đó đâu Cho tôi đã nhớ ra điều quan trọng nhất Cuốn sổ mà tôi tìm được trong căn nhà kho thứ duy nhất có thể giúp cho tôi tìm ra sự thật. Cuốn sổ đó đang ở đấy. Anh liền nhanh tay đưa cuốn sổ ra trước mặt tôi. Tôi mỉm cười vui mừng đưa tay đón nhận lấy cuốn sổ. Trong ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Em thật sự nghĩ thứ này có thể giúp chúng ta giải mã bí mật về huyết ngại sao? Anh không muốn nghi ngờ sự nỗ lực của Thủy An. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản như vậy. Em không chắc Nhưng chúng ta phải thử thì mới biết được kết quả Em sẽ cố nắm lấy hy vọng Dù cho nó chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi Thứ chúng tôi đang phải đối mặt Chính là một lời nguyện Nhưng ai liên quan đến lời nguyện Đều không có một cái kết đẹp Điển hình như chị gái của anh và nhỏ vì Cũng không thể thoát khỏi cái chết đau đớn Nếu tôi không tìm cách ngăn cản Cái thứ chết chóc này lại Thì chắc chắn người tiếp theo phải nhận lấy Chữ tử chính là tôi, anh Hoặc là ba mẹ của tôi. Trời đã dần về khuya bên ngoài, cơn mưa cũng đã ngừng rơi, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió giết lên tực cơn. Cả tôi và anh đều ngồi im lặng, mỗi người đều làm chuyện riêng của mình. Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net